nhắc đến mộ dung phục cùng mộ dung gia, Vô Song Thủy Trung có suy nghĩ, mộ dung Long Thành là ai thì Vô Song không biết, thậm chí hắn còn không quá rõ Kim Dung có nhân vật này, người nổi tiếng nhất của mộ dung gia chỉ có mộ dung bác. Mộ dung bác tất nhiên rất mạnh, theo Vô Song đánh giá hắn chỉ sợ đạt đến thập tinh cường giả nhưng thân phận của người này hiện nay là thế nào lại làm Vô Song khó đoán. Mộ dung bác vẫn là ở trong Thiếu Lâm tự hay ở nơi khác? Dù sao năm xưa mộ dung bác vì không muốn bị tiêu viễn sơn trả thù liền tiến vào tàng kinh các thiếu lâm tự. Bình thường thì vô song cũng lười đoán nhưng mà hiện nay tạo địa tăng xuất thế. uy danh chấn động võ lâm vậy hai kẻ trốn chạy trong tàng kinh các thiếu lâm là tiêu viễn sơn cùng mộ dung bác sẽ thế nào? Hai người bọn họ có còn tiến vào thiếu lâm tự như cốt chuyện không? Nếu không tiến vào thì bọn họ đi đâu? Nếu tiến vào thì hai người này đang dùng thân phận gì xuất hiện nhân thế, tảo địa tăng còn xuất thế, hai người này không thể một mực ẩn cư, thiếu lâm lúc này cực thiếu cường giả với chiến lực của hai người sao có thể không vì thiếu lâm hiệu lực. Nghĩ đến mộ dung bác, tiêu viễn sơn đang vì thiếu lâm hiệu lực, vô song không thể không nâng thực lực thiếu lâm tự lên thêm một bậc. Phật giáo thực sự quá mạnh, mạnh hơn hẳn phần còn lại của toàn bộ võ lâm. Hiệp khách đảo không xuất thế, thiên hạ chỉ là trò chơi của thiếu lâm tử cùng mật tông. A Châu trở về phủ, người đầu tiên nàng gặp chính là Bao bất đồng. Bao bất đồng là thủ vệ của mộ dung phục. Lúc này vừa thấy A Châu trở về lại thêm sắc mặt không đúng liền bước ra hỏi: A Châu, ngươi đi đâu mà bây giờ mới về? Hơn nữa nhìn mặt ngươi kìa, có việc gì sao? A Châu ngửa mặt lên nhìn bao bất đồng sau đó rất nhanh tùy chỉnh lại cảm xúc của mình. Bao tam ca, A Châu không sao. Bao tam ca yên tâm. Bao bất đồng nghe A Châu nói như vậy thì còn nói gì nữa. Đương nhiên là im lặng nhìn theo A Châu tiến vào trong nhà. A Châu trở về cũng không đi tìm mộ dung phục mà về luôn phòng của chính mình. Nàng tại nội thành liền sống chung với A Bích. A Bích lúc này vẫn chưa trở về phòng. A Châu đương nhiên cũng đoán ra A Bích đang ở cùng công tử. A Châu cùng ngự yên thân như chị em còn A Châu cùng A Bích căn bản chính là chị em với nhau. Hai người lớn lên bên nhau, thân phận cũng như nhau, tình cảm căn bản không cần phải nói thêm. A Châu trở về phòng liền lên giường ngồi, thân thể hơi hơi ngả về sau. Nàng tất nhiên cũng thích học võ, cũng tin tưởng tuyệt đối lời tiền bối nói nhưng mà, chính vô song nói với nàng. Nếu nàng đi theo hắn liền sẽ không còn là nô tỳ của mộ dung phục. Nói đùa, đệ tử đầu tiên của vô song sao có thể là người dưới của mộ dung ra. Cho dù mộ dung lão tổ, mộ dung long thành hiện thế còn chưa chắc vô song đã cho mặt mũi, mộ dung bác cùng mộ dung phục tính là cái gì. Lại nói đến A Châu, A Châu một mặt không nỡ rời xa mộ dung ra nhưng mà nàng một mặt cũng không muốn tình cảnh hôm đó xảy ra. Ngày đó nàng bất lực thế nào trước đám cương thi, nàng còn nhớ mãi, nếu nàng có võ công tuyệt đỉnh liền có thể bảo vệ đám người mộ dung phục, bảo vệ vương ngự yên cùng đoàn dự chứ chẳng trở thành gánh nặng cho toàn bộ đoàn đội, mang theo đấu tranh nội tâm, cũng có lẽ nàng tương đối mệt mỏi, nàng liền tiến vào giấc mộng, A Châu không biết khi nàng trở về chưa bao lâu thì có người đi theo nàng tiến vào mộ dung phục, người này đương nhiên chính là vô song. Vô song thoát bỏ lớp dịch dung, bỏ đi thân phận tiêu hà, sử dụng khuôn mặt của chính mình đến gặp mộ dung phục. Vô song mái tóc trắng búi cao lộ ra cái cổ trắng ngần, một thân bạch y sạch sẽ, trên người đeo một khối mỹ ngọc, lẳng lặng tiến vào mộ dung phục, nhìn hắn hiện tại có chút giống nữ giả nam trang. Với vỏ công của vô song đương nhiên đám bao bất đồng không thể nhận ra. Hắn sau một hồi quan sát rốt cuộc cũng phát hiện ra thư phòng của mộ dung phục. Hắn đương nhiên chưa tiến vào vội, thản nhiên ngồi ở mái nhà. Cho đến khi A Bích đi ra khỏi thư phòng, vô song mới như một bóng ma tiến vào trong. Mộ dung phục lúc này còn chưa hiểu việc gì xảy ra. Hắn đang quay lưng vào cửa ra vào, tay cầm một quyển sách, khuôn mặt tương đối chăm chú. Mộ dung phục còn tưởng A Bích quay lại cũng không ngẩng đầu lên mà nói. "Bí, phòng bếp chuẩn bị đồ ăn nhanh như thế đã quay lại sao?" Vô Song khẽ nhếch miệng, tiện tay lấy một cái ghế kéo lại, ngồi xuống mà nhìn Mộ Dung Phục. Mộ Dung Phục không thấy ai đáp lại, rốt cuộc cảm thấy không đúng liền xoay người lại, ngẩng mặt lên, khi hắn nhìn thấy một khuôn mặt vô cùng xa lạ cả người liền giật mình. Mộ Dung Phục quả thật tạm thời không nhận ra Vô Song. Dù sao mấy hôm trước chỉ là gặp thoáng qua đồng thời khi đó vô song hoàn toàn xóa tóc So với vô song hiện nay quả thật rất khác biệt Mộ dung phục không hổ một đời thiên tài Cũng rất nhanh bình tĩnh Đặc biệt khi thấy mái tóc trắng của vô song Trong mắt hắn dần dần chuyển thành kích động Đông phương cô nương Người đến sao không nói với phục một câu Phục nhất định tự mình ra đón Vô song đối với vẻ thân sĩ của mộ dung phục tương đối chán ghét Mộ dung phục đây là diễn cho ai xem? Mộ dung bác sao rồi? Một câu nói không đầu không cuối làm mộ dung phục toàn thân phát lệnh. Sau đó trầm giọng mà lên tiếng. Gia phụ đã sớm tạ thế. Không biết đông phương cô nương hỏi gia phụ có chuyện gì? Mộ dung bác còn kém tuổi ta. Lại một câu nói lạnh lùng của vô song vang lên. Lần này mộ dung phục lại càng sợ hãi có điều rất nhanh lại điều chỉnh sắc mặt bản thân. Mộ Dung Phục cũng có thể coi là nhân vật co được giãn được Đáng tiếc thực lực hắn quá yếu Trong những lúc quan trọng chỉ toàn giãn Chứ không thể co Mộ Dung Phục cũng thật xui xẻo Hắn sống trong thời đại thiên long Đã mang kiếp nhân vật phụ lại gặp tình cảnh Có đến ba nhân vật chính cùng xuất thế Mộ Dung Phục sống được mới là lạ Lúc này Mộ Dung Phục cũng không dám nhìn thẳng vào vô song Mà lựa chọn cúi đầu Đông Phương Tiền bối Không biết người hỏi gia phụ, có việc gì? Nhìn mộ dung phục, vô song cười cười. Nhà đầu A Châu đó, ta rất thích nàng, ngươi để nàng theo ta đi thôi. Mộ dung phục đương nhiên cũng có thể đoán ra A Châu cùng vô song nhất định có gì không bình thường. Dù sao hôm đó chính vô song muốn giữ A Châu lại có điều hắn thật sự không ngờ vô song lại trực tiếp như vậy. Mộ dung phục có dám trái lời vô song không? Đương nhiên là không. Mộ dung phục sẽ không vì A Châu đắc tội một cường giả Mộ dung phục đang định lên tiếng thì vô song khẽ đẩy tay ra Trên bàn bỗng chốc xuất hiện một tấm lệnh bài thập tinh Lệnh bài này đương nhiên là hàng thật giá thật Là vô song lấy từ chỗ hồng thất công Bản thân hắn có một lệnh bài ngụ tinh Một lệnh bài thập tinh Đặt tấm lệnh bài thập tinh lên bàn Vô song cũng từ từ lấy ra một tấm lệnh bài khác Lại đặt cạnh lệnh bài thập tinh Tấm lệnh bài thứ hai toàn thân màu đen, bên trên là dòng chữ đỏ ngập tràn sát khí, trên lệnh bài ghi rõ ba chữ, nhất phẩm đường. Đặt hai tấm lệnh bài lên xong, vô song cười cười, vô song không mang theo bất cứ đồ đạc gì bên người có điều lệnh bài thân phận hắn vẫn là giữ được, dù sao đây cũng là thói quen của hắn. Lúc trước thiên đạo dẫn vô song đến Yến Kinh, đồ đạc vô song đều không chuẩn bị nhiều nhưng trên người hắn vẫn mang theo 3 tấm lệnh bài. Tấm đầu tiên là của Tây Hạ nhất phẩm đường, tấm thứ hai là của Hoàn Nhan Hồng Liệt tặng hắn, tấm thứ ba là đại diện cho Hoàng thất Tây Hạ của chính Lý Thu Thủy Cấp. Một đường đặt cả ba tấm lệnh bài trên bàn, vô song mới khẽ mỉm cười. Ta cùng mộ dung bác không quen biết gì nhưng việc của mộ dung ra ta vẫn là biết. A Châu rất hợp mắt ta, ta quyết định nhận nha đầu kia làm đệ tử, ta đến chỉ là thông báo cho ngươi, căn bản không quan tâm ngươi nghĩ cái gì. Việc thứ hai mới là việc chính, không biết mộ dung phục ngươi có còn muốn khôi phục Hoàng Thất Đại Yên. Quyển 2 chuyện được phát tại trang web mới.com chương 275 Mộ Dung Thế Gia 3. Mộ dung phục nếu xét về võ công hay ngộ tính tất nhiên không bằng kiều phong nhưng nếu không tính mặt võ thuật, mộ dung phục thực sự có vài điểm vượt xa kiều phong, đặc biệt là hai chữ, thiên hạ. Bỏ qua võ công, kiến thức mà mộ dung phục hiểu được cũng đúng là hơn xa kiều phong. Mộ dung phục lấy phục quốc làm mục tiêu, hắn thậm chí được đào tạo như một vị khai quốc hoàng đế, cố gắng tự định hướng mình thành minh quân phục quốc. Vì vậy có rất nhiều thứ hắn phải hiểu, hắn phải biết. Mộ dung phục chỉ liếc một cái liền nhận ra mấy tấm lệnh bài của vô song đại diện cho cái gì. Đầu tiên thập tinh lệnh bài có thể đại diện cho chiến lực. Tuy nhiên tấm lệnh bài này so với những tấm còn lại thì thua xa. Hoàn nhan vương phủ, tây hạ vương thất, tây hạ nhất phẩm đường. Nhìn thấy ba cái thế lực này, mộ dung phục liền cảm thấy kích động không thôi. Căn bản khó lòng bình tĩnh. Kiều Phong nếu ngồi tại đây có lẽ chưa hiểu hết được việc gì xảy ra nhưng mộ dung phục thì khác. Hắn lần này nhìn thật kỹ vô song. Sau đó có chút khó khăn lên tiếng. Tiền bối. Chỉ cần người giúp ta khôi phục hoàng thất đại yên. Ta nhất định sẽ báo đáp tiền bối. Thậm chí Phong tiền bối là vương gia khác họ. Nghe đến đây vô song suýt nữa bật cười. Có điều theo vô song nghĩ có lẽ đây đã là thứ lớn nhất mộ dung phục có thể cho bản thân mình. Hắn cũng không thể khôi phục đại yên sau đó tặng luôn cho vô song trừ Đáng tiếc vô song sẽ không ở thế giới này lâu lại càng không quan tâm đến đại yên nho nhỏ Trong lịch sử bản thân đại yên chiến lực có lẽ mạnh hơn đại lý một chút nhưng thổ nhưỡng lại bé hơn nhiều. Từ trên xuống dưới đại yên giỏi lắm cũng chỉ có 3, năm vạn quân. Tuyệt đối điển hình của nước nhỏ không thể nhỏ hơn, lấy cái gì cho vô xong hứng thú? Đại yên quá nhỏ, có cái gì để ta hứng thú? Có điều nói đi cũng phải nói lại, Mộ Dung gia có một thứ quả thật có thể gây nên hứng thú cho ta. Nói xong vô xong cũng chậm rãi đẩy hắc lệnh về phía Mộ Dung phục. Ta muốn nhận được đấu chuyển tinh di của Mộ Dung gia, đổi lại ta liền giao toàn bộ quyền hành điều động nhất phẩm đường cho ngươi. Ngươi thấy thế nào Vô song một tay chống cảm thản nhiên Mà chờ câu trả lời của mộ dung phục Đấu chuyển tinh di với vô song Vốn là có cũng được mà không có cũng được Nhưng mà hắn không muốn buông tha cho môn tuyệt học này Vô song sớm muộn gì cũng phải quay về thế giới cũ Nước ở đó rất sâu rất sâu Hắn cũng không biết sẽ có ai đang đợi mình Việc sưu tầm tuyệt học sẽ trở nên phi thường khó Ví dụ đơn giản nhất Mộ Dung ra tại thế giới cũ mạnh gấp trăm lần mộ Dung ra ở thế giới này. Hai bên căn bản không cùng đẳng cấp. Tại thế giới kia mộ Dung ra còn có ngô tam quế đứng sau ủng hộ, chưa đến phiên vô song đứng ra giúp đỡ. Hắn quả thật cũng không tin tưởng người ta sẽ hai tay dâng lên đấu chuyển tinh di cho mình. Không chỉ đấu chuyển tinh di, tại thế giới này còn có vài môn tuyệt học khác hắn cũng muốn mang đi. Đầu tiên phải kể đến dịch cân kinh cùng cửu dương thần công. Thứ hai là long tượng bát nhã công cùng thích giả trị tượng công. Cuối cùng chính là đấu chuyển tinh di cùng với la hán phục ma thần công. Đây đều là tuyệt học hàng đầu thiên hạ. Cho dù vô song không dùng được nhưng không có gì đảm bảo thế lực dưới tay hắn không dùng được. Long tượng bản nhược công cùng thích giả trị tượng công bản thân vô song tạm thời chưa nghĩ đến. Dù sao hắn cũng chưa biết động thủ ra sao. Dịch cân kinh cùng cửu dương thần công thì dễ hơn nhiều. Nếu không có gì thay đổi tại thế giới này cửu dương thần công vẫn còn ẩn mình chưa xuất thế. Vô song hoàn toàn có thể tìm được còn dịch cân kinh độ khó cũng không quá lớn. Dù sao A Châu còn lấy được chẳng nhẽ vô song hắn không lấy được. La hắn phục ma thần công là tuyệt học xuất hiện trong hiệp khách hành. Vô song hắn không quá rõ ràng tình tiết của hiệp khách hành Chỉ biết môn tuyệt học này là chấn phái của thiếu lâm Nếu cơ duyên đến vô song cũng có thể thử tìm kiếm Cuối cùng là đấu chuyển tinh di Thứ này hiện nay ở ngay trước mặt Nhất định phải lấy đến tay Mộ dung phục lần này cũng không có đáp ứng vô song Hắn bị vô song làm cho khó xử vô cùng Đấu chuyển tinh di là gốc rễ của mộ dung ra Sao có thể ngoại truyền ít nhất từ trước đến nay mộ dung gia chưa từng để môn tuyệt học này lộ ra ngoài. Tất nhiên nhất phẩm đường cũng làm mộ dung phục tim đập chân run. Nhất phẩm đường nổi tiếng nhất trinh là tứ đại ác nhân còn lại trong kim dung thì nhất phẩm đường vẫn tương đối vô danh. Tất nhiên nhất phẩm đường tuyệt đối rất mạnh, là tổ chức do nhân vật như lý thu thủy mất bao nhiêu công sức tập hợp lại, có thể yếu sao? Càng quan trọng hơn những năm Lý Thu Thủy còn giao đấu cùng Thiên Sơn đồng mộ thì Nhất Phẩm Đường cũng chưa hẳn đã thua đám cao thủ linh thứ cung. Vô song chưa từng thử điều động cao thủ Nhất Phẩm Đường nhưng đám người này cũng sẽ không yếu. Hơn nữa Nhất Phẩm Đường ngoại trừ võ công từng người còn am hiểu ám sát cùng hạ độc. Có thể sai khiến một tổ chức mạnh nhất Tây Hạ thử hỏi sao mộ dung phục không động tâm. Một bên là tổ huấn, một bên là cơ hội phục quốc trước mặt. Mộ dung phục sẽ chọn cái gì? tiền bối có thể cho vạn bối suy nghĩ một chút được không? việc này quá gấp. vô song cười cười, đưa tay ra thu lại từng tấm lệnh bài, chậm rãi đứng dậy. ngươi giúp ta khuyên bảo nha đầu a châu đó một chút. sau này nếu muốn tìm ta liền tìm qua a châu là được. nghĩ kỹ việc trao đổi thì bảo a châu nói với ta. còn nữa ta không hy vọng ngươi coi a châu còn là nha hoàn của mình tốt nhất coi như nàng cùng Mộ Dung gia từ nay về sau không còn quan hệ." Nói dứt lời, Vô Song thân hình như một cơn gió biến mất trong thư phòng, để lại Mộ Dung Phục trầm ngâm không thôi. "Mộ Dung Phục tất nhiên chẳng tiếc gì A Châu, đến cả Ngự Yên hắn còn không tiếc huống hồ A Châu." Cái làm Mộ Dung Phục suy nghĩ là cuộc trao đổi với Vô Song. Từ lý trí mà xem, Mộ Dung Phục bản thân thật sự rất muốn rất muốn trao đổi hơn ai hết mộ dung phục cũng hiểu giới hạn của bản thân mình hắn làm người cao ngạo nhưng sâu trong nội tâm hắn thật ra vẫn tự biết lấy mình, chỉ bằng vào đấu chuyển tinh di hắn rất khó có thể bước vào hàng ngũ tuyệt đỉnh cao thủ nhân gian. Nếu có nhất phẩm đường trợ giúp thanh thế của hắn nhất định tăng mạnh, có cao thủ nhất phẩm đường theo sau cho dù là hồng thất công cũng phải dùng ánh mắt cẩn thận nhìn hắn Đây là cái mộ dung phục thật sự rất muốn. Dĩ nhiên một điều. Mộ dung phục cũng sẽ không tự làm ra quyết định Hắn phải đi hỏi tiền bối trong nhà Cha của hắn Mộ dung bác Trời về khuya Trên bầu trời ma sơn hôm nay xuất hiện một vầng bán nguyệt soi gió cả thiên không Trăng hôm nay rất sáng Đêm hôm nay cũng rất đẹp A Châu đứng ở bục cửa sổ Ánh mắt nhìn ra bên ngoài Trong ánh mắt không che giấu được tâm sự A Bích lúc này cũng lại gần A Châu Vẻ mặt nồng đậm quan tâm A Châu tỉ, có việc gì sao? A Châu cười cười, nàng với A Bích chính là chị em, hai người vô cùng thân thiết. Nàng đối mặt với A Bích khẽ nói. Bích, tiền bối muốn thu ta làm đệ tử. A Bích vừa nghe không hiểu ai là tiền bối có điều nàng cũng thông minh lập tức nghĩ ra gì đó. Là vị thần bí tiền bối cứu tỷ cùng công tử sao? Nếu tiền bối muốn thu đệ tử thì tốt quá rồi. A Châu tỷ nhất định phải nắm cơ hội này. A Bích tuy cảm thấy kỳ lạ vô cùng, với thân phận của hai nàng ở trong mộ dung ra không phải là không thể học vờ sô công nhưng tư chất luyện võ của hai người cũng chẳng ra sao. A Bích không hiểu lắm tại sao vị tiền bối kia lại muốn thu A Châu làm đệ tử nhưng bất kể ra sao nàng từ trong nội tâm thật sâu vui mừng cho tỷ tỷ mình. A Châu nghe A Bích nói nàng cũng biết đây là cơ hội không thể bỏ qua có điều nàng vẫn không nỡ rời đi tiền bối nói nếu ta làm đệ tử của người liền không thể ở lại mộ dung gia liền đi theo người từ nay về sau không còn quan hệ với mộ dung gia nữa a bích sắc mặt lập tức thay đổi điều này tất nhiên không khó hiểu gì ai muốn đệ tử của mình làm nha hoàn cho người khác nhưng chính a bích cũng không nỡ xa a châu a châu tỷ thì... Tỷ vẫn nên đáp ứng tiền bối đi thôi. Sau này công tử để muội cùng ngự yên tiểu thư chăm sóc được không? Tỷ đi theo tiền bối. Tương lai mới có thể tìm được thân sinh phụ mẫu. Người ở lại cô tô rất khó tìm được bọn họ. A Châu nghe đến thân sinh phụ mẫu lập tức run lên. Trong lòng không khỏi mất mát nhưng cũng có thể một loại quyết tâm. Nàng nhất định phải đi tìm cha mẹ. Thật ra còn có một việc mà A Bích không nói. Nàng cho dù ngàn cái không muốn, vạn cái không muốn thì công tử nhà nàng nhất định vẫn sẽ đẩy A Châu đi. A Châu trở thành đệ tử của một vị cao thủ võ lâm chẳng khác gì mộ dung ra móc nối quan hệ với người này. Sau này mộ dung ra gặp khó khăn hoặc mộ dung phục có việc cần nhờ bằng vào quan hệ với A Châu chẳng nhẹ tiền bối không xuất thủ. A Châu chỉ cần nói ra việc này với mộ dung phục, nàng không đi cũng phải đi. Cũng trong đêm trăng này, nơi thâm sơn nhất đăng mở mắt, nhất đăng thương thế vốn rất nặng nhưng ông lại tu luyện tiên thiên công. Bản thân tiên thiên công ngoại chủ là nội công trí dương trí cương trong thiên hạ thì còn mang theo hiệu ứng trị liệu rất mạnh. Ở hậu thế, không ít người còn cho rằng tử hà thần công vốn là tàn quyền của tiên thiên công mà ra. Tất nhiên đây chỉ là giả thuyết nhưng cũng đủ để nói khả năng liệu thương của môn tuyệt học này. Nhất Đăng tu luyện tiên thiên công lại thêm bản thân Nhất Đăng cũng rất mạnh Cơ hồ trải qua một ngày kinh mạch liền bắt đầu ngưng tổn thương Thương thế dần dần chuyển tốt Nhất Đăng rốt cuộc tỉnh lại Nhất Đăng tỉnh lại sau đó cảm thấy ngực đau xót vô cùng Không khỏi ho khan vài lần Toàn thân xương cốt như nát vụn Dùng ánh mắt quan sát xung quanh Nhất Đăng vẻ mặt hiện ra nét nghi ngờ Lúc trước nơi ông ta ngất rõ ràng không phải tại nơi đây Cố muốn động thân thể đứng lên bất quá rất nhanh sắc mặt Nhất Đăng chuyển thành không tốt. Nội lực của Nhất Đăng không điều động được chút nào, toàn thân không có một tia khí lực. Nếu là người bình thường tất nhiên không nghĩ nhiều dù sao chính Nhất Đăng đang bị thương nặng nhưng mà Nhất Đăng lại không nằm trong phạm trù Bình thường, y đảo của Nhất Đăng cực cường, cũng giống như vô song, Nhất Đăng là y, võ đồng tu. Nhất Đăng cảm nhận được thân thể mình dính độc. Ngay lúc nhất đăng đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì một âm thanh nữ nhân vang lên Lừa chọc Không phải Âm dương hoan hợp tán nên ngươi không phải lo Nhất đăng sắc mặt co rụt lại Ông ta không ngờ ở ngay gần mình lại có người Người này thậm chí nhất đăng không thể phát hiện ra Kể cả khi nội lực không còn nhưng có thể làm Nhất Đăng không cảm nhận được thì nhất định cũng phải là nhân vật cấp bậc ngũ tuyệt đồng thời thân Pháp siêu cường. Trên cành cây lớn, một bóng hình yểu điệu theo gió mà lướt tới, nàng cho dù che kín nửa mặt dưới nhưng cũng không che hết được phong thái của nàng. Nữ nhân này tất nhiên không ai khác chính là Lý Thu Thủy. Lý Thu Thủy hiện thân, ánh mắt liếc qua Nhất Đăng, rốt cuộc lại lên tiếng. Người chúng bị tô thanh phong tán. Tốt nhất không nên cử động, nhất đăng trước nhìn thấy nữ tử này đã có vài phần ngờ ngợ nay lại nghe được Bì Tô Thanh Phong lập tức nhận ra đối phương. Hóa ra là Tây Hạ Hoàng Thái Hậu, ngưỡng mộ đại danh đã lâu nay mới có dịp gặp mặt. Bình thường nhất đăng chưa hẳn đã sợ Bì Tô Thanh Phong, nội lực nhất đăng đủ cường để chống lại thứ này nhưng mà hiện tại nhất đăng đúng là vô pháp chống cự. Lý Thu Thủy nhìn nhất đăng, căn bản cũng lười dài dòng. Ngươi nên biết lúc đó ngươi bị thương rất nặng, nếu ta không xuất thủ mang ngươi ra ngoài ngươi rất có khả năng bị đám ma vật ngoài kia xé thành trăm mảnh, là ngươi nở ta một cái ân tình. Ta yêu cầu rất đơn giản, có vài chỗ trong võ công ta không hiểu, ngươi liền giải thích giúp ta. Sau khi ta hiểu thông, ta liền để ngươi rời đi tuyệt không giữ lại, lần này lại đến phiên nhất đang tò mò. Là loại võ công gì đến cả Lý Thu Thủy cũng không hiểu. Lý Thu Thủy ngộ tĩnh võ học hàng đầu thiên hạ. Võ công có thể làm khó được nàng cho dù Nhất Đăng cũng cảm thấy hứng thú thật lớn. Lý Thu Thủy tư chất còn vượt qua cả Nhất Đăng. Tây hạ trong tay nàng tuyệt đối đủ sức nuốt chừng đại lý. Về mặt nào thì nàng cũng chỉ hơn chứ sẽ không kém Nhất Đăng bất quá. Hiện nay nàng cũng có nỗi khổ trong người. Trong tay nàng có một thứ mà vô song không có. Đây là 10 vạn chữ phạn trong cửu âm chân kinh. Lý Thu Thủy có nguyên vẹn cửu âm chân kinh. Nàng lúc trước đã nghe danh cửu âm chân kinh nhưng giờ mới có dịp được đụng tới lập tức như tiến vào ma trướng. Không thể tự thoát, kinh hãi không thôi. Cửu âm chân kinh có sức hấp dẫn quá lớn với nàng, đặc biệt là phần chữ phạn có điều nàng lại không quá hiểu. Nội dung trong chữ phạn cực kỳ cao thâm khó dò. Chữ phạn thì Lý Thu Thủy đúng là biết nhưng biết cũng có hạn. Lấy ví dụ đơn giản thì như tiếng Anh vậy. Trình độ của Nam Đế có thể chấm 10 điểm thì Lý Thu Thủy giỏi lắm chỉ có 6. Nàng đúng là có rất nhiều thứ muốn hỏi Nam Đế. Lý Thu Thủy là lục tinh cao thủ. Tư chất của nàng siêu cường nhưng thành tựu của nàng không thể tiến thêm bởi tạp học của nàng quá nhiều. Quá loãng. Lý Thu Thủy lúc này đã bước ra khỏi ma trướng trong nội tâm. Bước ra khỏi ma chướng mà vô nhai tự tạo ra cho nàng thậm chí thù hận của nàng cùng đồng mộ cũng có thể dẹp xuống. Tâm kết đã mở, sau khi thương thế bình phục, nàng một đường chiến lực bảo tăng, trở thành cửu tinh cao thủ. Tâm kết đã không còn, vậy cửu âm chân kinh là thứ cuối cùng nàng thiếu. Chỉ cần nàng hiểu rõ cửu âm chân kinh, bước ra được một bước cuối cùng... Hiểu ra con đường võ học cho riêng mình, nàng đời này có hy vọng đột phá đế vị Cho dù không đột phá được đế vị, bằng cửu âm chân kinh nàng ít nhất sẽ không thua sư tỷ của mình Quyển 2 chuyện được phát tại trang web Chuyển audio mới com Chương 276, Bình Yên trước bão Đọc cô cầu bại đương nhiên cũng không tốt đến mức tặng cửu âm chân kinh cho Lý Thu Thủy Với cá tính hiện nay của độc cô thì người này sẽ không tự nhiên làm việc tốt. Năm đó độc cô cầu bại tự hứa với bản thân che chở tiêu giao phái. Hắn đã làm được, ra tay ba lần, cứu mạng ba đệ tử của tiêu giao tử. Sau này độc cô cùng tiêu giao phái không ai nợ ai. Về phần cửu âm chân kinh, thật ra đây là độc cô cầu bại nợ hoàng thường. Cho dù hoàng thường không nói thì độc cô cầu bại cũng muốn mang môn tuyệt học này dương danh thiên hạ, muốn tìm truyền nhân cho hoàng thường. Người mang cửu âm chân kinh xuất hiện ở trên giang hồ chính là độc cô cầu bại đồng thời chính độc cô mở đầu cho một cuộc tinh phong huyết vũ trên giang hồ. Độc cô vì tiêu giao phái ra tay ba lần thì cũng muốn bị hoàng thường tìm đến ba người truyền nhân. Người đầu tiên qua hoa sơn luận kiếm đã chọn được chính là vương trùng dương. Người thứ hai độc cô lựa chọn chính là Lý Thu Thủy, tư chất cùng tương lai của Lý Thu Thủy là bất khả hạn lượng, nàng hoàn toàn có tư cách dương danh cửu âm chân kinh. Người thứ ba thì độc cô vẫn chưa chọn được nhưng theo bản ý của mình, Phạm là truyền nhân của cửu âm chân kinh, Phạm là người được độc cô giao tặng nguyên vẹn cửu âm chân kinh thì nhất định phải có khả năng trở thành đế vị cao thủ. Nghĩ đến cảnh cửu âm truyền nhân toàn bộ là đế vị cao thủ thì cửu âm chân kinh chỉ sợ vượt qua dịch cân kinh của thiếu lâm, trở thành đệ nhất tuyệt học trong thiên hạ. Đây chính là món quà, độc cô muốn dành tặng hoàng thường. Nói đến đây trong đời độc cô còn nợ một người, ấy là đoàn tư bình. Đoàn tư bình cùng độc cô giao tình tương đối cạn, hai người quen biết nhau. Có chút kính nể nhau cũng là đối thủ của nhau nhưng đoàn tư bình cùng độc cô cầu bại cũng chẳng có cơ hội giao thủ, về sau càng không gặp mặt nhau, giao tình càng ngày càng cạn Dĩ nhiên độc cô cầu bại sẽ không quên việc nhờ đoàn tư bình thì độc cô mới bắt đầu nghiên cứu cùng sáng tạo ra kiếm vực vì vậy bất kể thế nào độc cô cầu bại cũng sẽ vì đoàn thị ra tay. Cho dù đoàn tư bình không nhờ thì độc cô cũng cảm thấy nên vì đoàn tư bình tìm một cái truyền nhân. Lục mạch thần kiếm thì độc cô không biết nhưng với võ công của độc cô, tiến vào thiên long tử thần không biết quỷ không hay đoạt được bí quyết lục mạch thần kiếm thì dễ vô cùng. Tất nhiên đoạt được thì hắn cũng không luyện. Lục mạch thần kiếm chính là dành cho truyền nhân đời sau của đoàn tư bình. Tìm truyền nhân cho đoàn tư bình vẫn tương đối là đau đầu, dù sao nhất định phải là họ đoàn, là trực hệ đệ tử của đoàn tư bình, dõi mắt khắp hoàng tộc đại lý. Độc cô tạm thời vừa mắt hai kẻ, kẻ đầu tiên là Nhất Đăng, Đoàn Trí Hưng, kẻ thứ hai là Đệ Nhất Ác Nhân, Đoàn Diên Khánh. Đoàn Trí Hưng võ công đã thành hình, cũng chỉ có thể đi theo con đường hóa nhất dương chỉ thành lục mạch thần kiếm, đã không thể sửa đường. Đoàn Diên Khánh trái lại thì độc cô cảm thấy hợp mắt, cho dù Đoàn Diên Khánh biến thành dĩ nhân người không ra người quỷ không ra quỷ. Kinh mạch đã bị hủy hoại đến mức không thể luyện nhất dương chỉ thì độc cô vẫn cứ thích kẻ này Đoàn duyên khánh thiên tư ngút trời Chấp nhất vô cùng thậm chí độc cô còn nhìn thấy bản thân mình bên trong đoàn riêng khánh Đáng tiếc Cho dù độc cô có thể chữa trị thương thế cho kẻ này thì hắn cũng không học được lục mạch thần kiếm Lục mạch thần kiếm có quan hệ rất lớn tới đạo Phật Không phải lý do ngẫu nhiên mà đoàn tư bình cũng lựa chọn xuất ra Đoàn Diên khánh tính cách đã không thể hợp với Phật giáo Độc cô cầu bại cũng vẫn phải từ bỏ Rốt cuộc mãi sau này nhìn thấy đoàn dữ Độc cô cầu bại liền khóa chặt kẻ này Độc cô không còn bao nhiêu thời gian Hắn căn bản không chờ được đến thế hệ sau nữa của đoàn ra Quá lâu Hắn nhắm đến đoàn dữ Liền trực tiếp ra tay Nói mấy ngày hôm nay ai ăn nhiều khổ nhất thì đáp án chắc chắn là đoàn dữ Đoàn dự hiện tại hai chân bị đánh gãy. Phần sống lưng cũng bị bẻ đi. Muốn nhúc nhích cũng làm không nổi. Để hình dung về tình cảnh đoàn dự lúc này liền làm người khác không khỏi nghĩ tới cầu thiên sích. Đoàn dự về mặt nội lực có lẽ hơn cầu thiên sích nhưng tâm trí thì thua xa. Lúc này tuyệt đối bị vây vào trạng thái sống giờ chết giờ. Nếu không phải có nội lực trèo chống chỉ sợ đoàn dự đã sớm chết. Dên dỉ một đêm... Đau đớn một đêm đến mức đôi môi của đoàn dự khô khốc, hắn vừa khát, vừa đói lại vừa sợ. Xung quanh qua vài lỗ thủng liền có từng tia sáng chiếu xuống khuôn mặt mang vài phần non trẻ của đoàn dự, mới trải qua gần hai ngày mà đoàn dự như già đi hai năm. Cả người gục xuống, hai chân vẫn bị xích nhưng cho dù không bị xích cũng chẳng đứng lên nổi. Cả người ôi cứ như vậy nằm bò trên nền đất lạnh, đến chính đoàn dự cũng mơ mơ hồ hồ. Không rõ mình sống hay chết nữa, trải qua gần 2 ngày rốt cuộc độc cô lại trở về, trên người độc cô đương nhiên vẫn còn thương thế, hắn cũng có chút mệt mỏi, đi đi lại lại một quãng đường dài không phải việc dễ chịu gì. Tiến vào bên trong, mắt thấy đoàn dự sống dở chết dở, độc cô cầu bại khẽ nhếch miệng, ánh mắt hiện ra một luồng tử quang, đây chính là di hồn đại pháp của cửu âm chân kinh. Đoàn Dự chỉ cảm nhận ra đầu tê dại sau đó toàn thân run lên, ánh mắt càng ngày càng mơ hồ. Tiếp theo thân thể Đoàn Dự cũng không thuộc về Đoàn Dự, hắn bắt đầu tự hành động theo ý niệm của độc cô, bắt đầu tự điều động nội công chắc nờ kinh mạch. Với Đoàn Dự, đây chính là cách dạy dỗ tốt nhất để cơ thể hắn tự quen thuộc với lộ tuyến lục mạch thần kiếm vận động. Sau đó không bao lâu Đoàn Dự quả thật sẽ sử dụng được lục mạch. Cứ như thế độc cô xếp bằng trên mặt đất còn thân thể đoàn dự không ngừng run lên, chậm rãi vận công. Đến dạng sáng hôm sau, độc cô cầu bại đứng lên, bước ra ngoài còn đoàn dự đã sớm bất tỉnh nhân sự, ánh mắt vô thần cả người như không xương nằm trên nền đất. Phải đến gần nửa ngày sau, đoàn dự mới lại từ trong hôn mê tỉnh lại có điều trải qua cả đêm vận công, đau đớn trên người hắn cũng dịu đi, thậm chí tỉnh táo hơn không ít. Thần trí tỉnh táo nhưng thân thể đoàn dự đã sớm tới giới hạn Đây đã là ngày thứ ba Ngày thứ ba không có gì bỏ vào bụng Không ăn mà cũng chẳng uống Cứ như vậy đoàn dự sẽ cách cái chết không xa Đoàn dự khó khăn mở mắt ra Khung cảnh vẫn một màu thảm đạm như vậy Có điều ngay trước mặt đoàn dự có thêm một thứ Đây là một cây gậy sắt cắm trên mặt đất Cao khoảng 3 mét Căn bản đoàn dự bình thường không thể chạm đến Trên đỉnh cây gậy có treo một cái hồ lô cùng một túi da Đoàn dự lúc này bụng đã đói cồn cào Cổ họng thì như cháy Lúc này trong mắt đoàn dự chỉ còn hồ lô cùng với túi da treo trên cao Đương nhiên đoàn dự đã tàn phế hai chân cũng không thể đứng lên Hắn còn có thể làm gì Lúc này đoàn dự càng ngày càng gấp Cận kề với cái chết có ai không sợ Có ai không hoảng đặc biệt là người còn chưa trải sự đời như đoàn dự Đoàn dự cắn răng Suy nghĩ hiện nay của đoàn dự liền nghĩ tới nhất dương chỉ của nhà mình, dù sao nhất dương chỉ cũng là viễn trình công kích. Đoàn dự căn bản không học qua võ công cũng chẳng biết nhất dương chỉ có điều ai bảo hắn quá uống. Đoàn dự sau khi không biết làm gì cũng chẳng nghĩ ra cách nào liền dựa trên ký ức bản thân bắt đầu bắt trước động tác của bậc cha chú. Đoàn dự nào ngờ hắn đánh bậy đánh bạ lại cảm thấy một luồng nhiệt khí chạy dọc thân thể mình, sau đó kinh mạch toàn thân bắt đầu chuyển động. Nội lực không cách nào còn yên tĩnh được nữa Từ ngón tay của đoàn dự một đường vô hình kiếm khí bắn tới Tất nhiên lần đầu sử dụng Đoàn dự vẫn là bắn trượt Có điều cách làm của độc cô cầu bại vẫn là đúng Đoàn dự quả thật cũng bắt đầu nắm được cái gọi là lục mạch thần kiếm Về phần bao giờ có thể chính xác sử dụng Thì phải xem khát vọng sinh tồn của đoàn dự là như thế nào Vô song cũng không biết chuyện của đoàn dự cùng nhất đăng Đến cả Lý Thu Thủy xuất hiện hắn cũng còn không biết, hiện tại mục tiêu của vô song chỉ là tu luyện, chỉ là cố gắng khống chế ma khí của bản thân mà thôi. Từ sau khi A Châu trở về mộ dung phủ, lại hai ngày nữa trôi qua. Rốt cuộc sau hai ngày khi vô song từ vị trí tu luyện trở về hắn liền gặp mặt A Châu, nàng vẫn như hai ngày hôm trước, lặng lặng đứng trước cửa, một thân áo vải có chút sờn đang đợi vô song. Vừa thấy vô song xuất hiện liền tiến lên đón hắn. Tiền bối, người trở về rồi. Nhìn dáng vẻ của A Châu bản thân vô song không khỏi cười. Còn gọi ta là tiền bối sao? Thế nào đã quyết định được chưa? A Châu nghe vậy cúi đầu, nhỏ nhẹ mà chưa? A Châu gặp qua sư phụ. Nói xong nàng lại nhớ ra cái gì đó. Từ trong ngực lấy ra một cái bọc nhỏ. Dùng hai tay đưa cho vô song. Là công tử nói. Chưa đợi A Châu nói xong, vô song liền đưa tay ra cốc vào đầu nàng, còn gọi hắn là công tử. A Châu ngượng ngùng cúi đầu, nàng thật sự vẫn không quen, tất nhiên vô song cũng sẽ không ép buộc nàng, hắn sẽ để A Châu chậm giải thích ứng. Lại để A Châu mở cửa, vô xô gờ nở tay nắm bọc nhỏ chậm rãi đi vào bên trong, vật bên trong bọc nhỏ không cần nói cũng biết, tất nhiên là đấu chuyển tinh di. Cùng lúc A Châu bước vào phòng vô song, ở một nơi cách rất xa rất xa có một kẻ không ngồi yên được nữa. Thiên đạo đương nhiên không thể nào chấp nhận vô song thoát khỏi tay nó. Nó trừ khi không còn đường lùi nếu không sẽ không chọn bước vào Ma Sơn bởi Ma Sơn là sân nhà của hạng vụ. Tuy nhiên không phải cứ vô song tiến vào Ma Sơn là nó sẽ từ bỏ dù sao nó mới là chúa tể của thế giới này. Thiên đạo cũng sẽ không lựa chọn nhập hồn kẻ khác. Toàn bộ thế gian đã không có bộ thân thể nào hoàn mỹ như thân thể A Thanh, nếu nó rời khỏi thân thể A Thanh lúc này cũng chính là giao lại quyền điều khiển thân thể cho nàng, khi đó A Thanh kể cả không đánh lại nó thì cũng sẽ làm ra lựa chọn chạy về Ma Sơn, thiên Đạo căn bản sẽ không để việc này xảy ra. Đã không thể hoán đổi thân xác thì cũng đồng nghĩa với Hoàng Dung hiện nay tương đối an toàn, dù sao thiên Đạo cũng chưa nghĩ đến đụng vào Hoàng Dung. Toàn bộ thế giới này đều là của nó, Hoàng Dung đi bất cứ đâu ngoại trừ Ma Sơn đều là tiến vào lao tù, sao có thể chạy thoát? Thiên đạo sẽ không bức Vô Song đến cùng đường, tuy nhiên cũng tuyệt không để Vô Song chạy thoát khỏi tay nó, vì vậy nó bắt đầu sử dụng một loại thủ đoạn. Trên thế giới này muốn bắt được Vô Song đã không có nhiều người, dù sao Vô Song lông cánh đã đủ, hắn cũng đã được coi là chuẩn đế vị cao thủ. Bắt hán tuyệt không dễ, nếu thiên đạo muốn bắt vô song chỉ có thể tự mình ra tay hoặc để một nhân vật đủ phân lượng đi tới Ma Sơn, tất nhiên là thiên đạo chọn phương. án thứ hai, nó không đoạt xá nữa mà trực tiếp hóa trang, nó hóa trang thành từ phúc, nói cũng buồn cười, từ phúc năm xưa là con kiến trong mắt thiên đạo nhưng đến hiện tại thiên đạo lại phải đóng giả chính con kiến kia. Tất nhiên với hình dạng bên ngoài của từ phúc lại thêm thực lực của thiên đạo, nó lại càng giống thần tiên, phi thường giống thần tiên. Với thân phận từ phúc lại vận dụng đạo lực ảnh hưởng đến trí tuệ của kẻ khác cũng giống như lần nó làm ở Yến Kinh, nó thành công mang đến hai con dối. Bái Nguyệt giáo chủ đời thứ 20 cùng Minh giáo giáo chủ thế hệ này, hai người chưa phải đế vị cao thủ nhưng đây là thế giới của thiên đạo, nó có khả năng để cả hai chạm đến đế vị. Nó đưa đạo lực vào cơ thể hai con rối này, bắt đầu dùng bảy ngày bảy đêm rèn luyện hai người, biến cả hai trở thành tiên thiên đạo thể. Bản về thể chất sẽ không so được cùng A Thanh và Tây Thi, nhưng tiên thiên đạo thể đã rất mạnh, ít nhất gần như đúc lại thân thể cho cả hai người này. Trải qua vô số năm tháng, thật ra bái Nguyệt Giáo cùng Minh Giáo cũng chẳng còn bao nhiêu oán thủ với nhau, khoảng cách quá xa, năm tháng lại phai mờ hận cũng chẳng có bao nhiêu. Minh giáo là bá chủ ba tư thì bái nguyệt giáo làm bá chủ phù tang. hai bên đã đạt đến độ nước sông không phạm nước giếng thậm chí còn chẳng biết lẫn nhau tồn tại. lúc này hai người chia thành hai đường lần lượt tiến vào ma sơn hướng về vô sông mà tới. quyển hai chuyện được phát tại trang web truyện audio mới chương 277 trăm Sát quỷ một A Châu căn cơ võ học tất nhiên không được, nàng không thích hợp luyện võ công, nàng cũng giống ngự yên, thiên phú võ học có thể dùng từ nát để hình dung. A Châu tuy rất thông minh, thiên tư cũng rất tốt nhưng vì nàng căn bản không thích hợp luyện võ nên cũng không ai có ý định dạy võ nghệ cho nàng. Lần này vô song tự mình ra tay muốn nhận nàng làm đệ tử đương nhiên cũng đã nghĩ kỹ, trong tay vô song có cửu âm chân kinh. Cửu âm chân kinh quả thực có thể thay đổi thiên phú của một con người. Bất kể là thiên tư hay thể chất, người luyện cửu âm chân kinh đến đại thành tất nhiên sẽ danh chấn thiên hạ. Đây là việc không có gì để phản biện. Tại thế giới này, nói về thân thể bản thân độc cô cầu bại còn có thân thể thảm hơn A Châu nhiều. Chỉ ít A Châu nếu cố gắng còn có thể tu ra nội lực. Về thiên phú cùng ngộ tĩnh thì A Châu cũng hơn xa quách tĩnh. Ít nhất từ mặt ngoài có thể thấy nàng thông minh hơn đối phương. Kết hợp hai điểm này, vô song không dám chắc thành tựu của A Châu sẽ cao đến mức nào nhưng mà hắn cũng có thể tin tưởng A Châu đủ sức tự lo cho mình.